các bạn đang nghe tại đọc còn nếu như mà đặt vấn đề nó không thì mày đừng có mày đừng có lều. bởi vì ly dị rồi nó có cái gì liên quan cả ví dụ như là vợ chồng mà mà mày cố húp, đó là nó nó phản đối thì nó sẽ có nhiều cái nhiều cái vấn đề để nói chuyện được đúng không nó vẫn còn có cái này cái kia để nói chuyện được nhưng đây là ly dị rồi hai người nó chả có gì liên quan đến nhau ngoài cái việc là có một đứa con chung ở chung một ngôi nhà vì điều kiện hoàn cảnh chưa thể tách được Mà thế nào lại ngủ trong một cái giường Thế nhà mày vô lý Tao thấy vợ chồng nhà mày rất là trẻ con luôn Nó rất là vô lý, nó rất là gian Đó. Còn cái vấn đề nếu như húp được rồi xong Anh nói thật mày Ok, mày cứ húp, cứ cho là mày húp được xong Rồi xong thì sao Nhỡ đầu nó quay sang nó bậy Ê, cháu xin 5 lít 5 lít tiền gì hả vợ à, là, Hả em Tao mày đâu còn là vợ chồng đâu Mày húp tao rồi cho tao xin 5 lít cái vấn đề nó là ở chỗ đấy đó các ông cái vấn đề nó là ở chỗ đấy nó rất là đau đầu à. mà tôi không thể hiểu nổi cái cặp đôi này nó rất là nó rất là cẩu lương à. cái ông bảo em này ông ông nói chuyện nghiêm túc thế ông đi xem thời sự đi chúng ta đang chúng ta đang nói chuyện chém gió mà ông nói chuyện cứ như kiểu xem thời sự Anh, tôi đang nói là Ví dụ như thế Húp xong rồi nhìn nhau kiểu gì Cái vấn đề ừ thì cứ cho là Thôi thì lúc đấy kiểu Cái con lợn con lợn lòng nó lên Lao vào nhau một cái Bập vào nhau một cái Thế nhưng xong rồi nó làm sao cái, cái vấn đề là xong rồi Nhìn nhau và giải quyết mọi thứ như thế nào Đấy Đấy mới là cái vấn đề Đây là tôi nói trong cái vui Nhưng nó vẫn có cái thật Anh chị em phải suy nghĩ về cái điều đấy Các bạn hình dung Những người đã có vợ, có chồng Các bạn mới hiểu được cái vấn đề Khi mà người ta đã ly dị nhau rồi Có nghĩa là phải vì những cái điều Nó cực kỳ kinh khủng Hai vợ chồng không thể hòa hợp được nữa Thì mới ly dị để ai về Ai đi đường nấy Thế mà tự nhiên lại bập vào nhau Húp cái Rồi sau, húp xong rồi nhìn nhau kiểu gì ơ như nhau kiểu gì công đấy công phải phải tính đến cái điều đấy ở thế chẳng nhẽ húp nhau sao húp húp nó xong rồi rút năm lít ở anh gửi em à đúng không đúng không đấy thì không được chẳng nhẽ như thế không được ở xong vợ lại ở cái con cái con cái con đáng nhẽ là vợ con vợ cũ húp nhau xong cái ê anh đưa năm lít đi tôi với anh bây giờ có là gì đâu cái vấn đề nó rất là phức tạp Trời ơi cái ông báo em này ông, tôi, tôi, tôi thấy buồn cười, ông ghê đó. Ông đi xem thời sự đi Trời ơi Nghiêm túc và lờ Thế thì bây giờ tôi nói với thằng cô em Đấy như thế này các bạn Anh nói với em như thế này Anh nghĩ rằng là vợ chồng em đang quá là trẻ con Đó Anh nghĩ rằng là kể cả cái Khi mà bọn em đến với nhau nó đã là cái sự trẻ con và rồi sau đó là quãng thời gian sống bên nhau bao nhiêu lâu đấy anh cũng không biết anh không hỏi nhiều nhưng cái quãng thời gian sống bên nhau đấy các em cũng chưa thể chưa, chưa trưởng thành lên được đó cho, cho đến khi mà các em vì lý do gì chia tay nhau thì anh cũng chưa nói đến nhưng cái sự chia tay đó cũng vẫn lại là trẻ con Tại vì sao các bạn? Tại vì nếu như là đã là những cái suy nghĩ chiến chắn khi đến với nhau thì người ta cũng không nỗi phải chia tay. Ờ thì thôi vì lý do này, lý do khác phải chia tay. Thế nhưng cái sự chia tay đó phải là cái sự suy nghĩ thật sự chiến chắn. Đó. Nó phải là suy nghĩ trong cái sự chiến chắn. Để rồi sau khi... Bởi vì đã chia tay có nghĩa là mọi thứ nó chẳng còn cái gì liên quan. Thì thôi đi đừng đường nào... Nó làm gì có cái kiểu mà chia tay Mà vẫn ở trong nhà ăn chung mâm Và ngủ chung một giường Thì nói thật đó. Nói gì thì nói Bao nhiêu năm tháng ở bên nhau rồi đó. Bao nhiêu năm tháng ở bên nhau rồi Lắp vào nhau rồi Bây giờ chung một giường Đêm đông lạnh giá Có nhiều vấn đề lắm Nói nói Cái việc cái, cái lý trí và cái con tim nó là hai cái, nó hoàn toàn khác nhau. Đôi lúc con tim lên thì lý trí nó top lại và đôi lúc lý trí Nghe